Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Điện thoại của anh có đôi khi không còn kêu lúc nửa đêm Thật không biết người đó sức cuộc đang làm cái quỷ gì Cô trống cầm, ngơ ngác nhìn về phía trước Còn có 5 phút nữa công ty sẽ tan tầm Hôm nay có thể xem như một ngày đặc biệt Nhưng thật ra cô so với ai khác đều biết rõ Qua nhiều năm như vậy Ngày đặc biệt này đối với cô một chút cũng không đặc biệt Bởi vì trên thế giới này Sẽ không có người nhớ tới sinh nhật của cô Nghĩ đến đây Theo bản năng Từ trên cổ cô lấy ra một cái vòng cổ bệnh Từ tơ hồng có đeo một cái nhẫn ruby Mỗi lần sinh nhật Hình bóng của tiểu ca ca sẽ luôn xuất hiện Trong đầu cô Không biết tiểu ca ca bây giờ thế nào Đã kết hôn chưa Có con rồi sao Hay cũng giống như cô Vẫn còn độc thân Cuối cùng cũng tan tầm Đồng nghiệp nối đuôi nhau ra khỏi công ty Cô bước nặng nề theo đám người đi ra Tuy rằng trong công ty này cũng có bạn mới nói với cô Sinh nhật vui vẻ Nhưng lúc đó, không phải thật lòng Cũng không có ai thật sự cùng cô tổ chức sinh nhật Mà bạn tốt nhất hiện nay là Tiểu Nhã Thật bất hạnh hôm nay cô ấy có việc không bỏ được Tuy rằng cô ấy nói sẽ cùng cô làm lại sinh nhật Thật đáng tiếc cô đã nghĩ năm nay sẽ không như vậy Em đều dùng gương mặt bí xị này để đón sinh nhật sao Một giọng nói dầm thấp bỗng như xuất hiện bên tai cô ngẩng đầu đập vào mắt cô đầu tiên là một bó hoa hồng xinh đẹp tiếp theo sau đó một gương mặt tuấn mỹ nhanh chóng xuất hiện sau bó hoa làm cô giật mình tiêu khải phong muốn anh nói với em câu sinh nhật vui vẻ ngay bây giờ không không đoán trước sẽ có kinh hỉ như vậy sang tỉnh quân hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn muốn nói cái gì ít hầu lại phát ra không nửa điểm thanh âm bị gương mặt của anh làm cho ngây người rồi sao anh nhịn không được treo chọc chậm dãi củi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, mềm mại của cô. Em yêu. Tuy rằng em như vậy nhìn thật đáng yêu, nhưng anh thật sự không thích em ngây ngửi như vậy. Quên mất sự tồn tại của anh nhé. Sau khi hồi phục tinh thần, giang tình quân trưởng đôi mắt to kinh ngạc nhìn anh. Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi? Cô có thể nghe thấy giọng nói của mình có chút nghẹn ngào. tiêu Khải Phong ôn nhu cười. Nếu ngay cả sinh nhật của bạn gái mình cũng không nhớ, Anh còn xứng là bạn trai của em sao? Thật ra là báo cáo của cậu em họ giúp anh biết Anh đem hoa hồng đưa đến trước mặt cô Em yêu Hôm nay em là nhân vật chính Nói cho anh biết Em muốn mừng sinh nhật như thế nào Nhìn thấy cô cảm động Anh biết kế hoạch trả thù đã thành công một nửa Anh thật vui vẻ không chỉ vì kế hoạch Mà là điều này cho thấy cô càng ngày càng thích anh Tự nhiên anh cười một cách vô thức Tôi không biết Cho đến bây giờ tôi đều không có tổ chức mừng sinh nhật Ôm bỏ hoa hồng xinh đẹp Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở ra nụ cười đơn thuần Cô cảm động nói Thật đẹp, thật sự rất đẹp Cho tới bây giờ đều không có tổ chức sinh nhật tiêu khải phong nhịn không được nhíu mày Tận sâu trong đáy lòng sinh ra một cảm giác đau đớn Ngay cả anh cũng không hiểu được Anh muốn biết vì sao không có ai giúp cô tổ chức sinh nhật Mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến kế hoạch trả thù Cần đây anh bị làm sao vậy? Rõ ràng chị đã đang diễn vai bạn trai của cô thôi, sao lại nhập tâm nhiều như vậy? Không muốn suy nghĩ lung tung nữa, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vậy taxi, đưa sang tỉnh quân lên xe. Làm ơn đến Chinatown. Anh quên miệng nói ra tên của một nhà hàng cao cấp năm sao. Cô gái vẫn còn đang nắm dìm trong hạnh phúc, vừa nghe thấy cái tên này, gương mặt nhỏ nhắn lập thức lộ ra vẻ không đồng tình. Đi Chinatown. Anh muốn Thao làm gì? Đứa ngốc, anh sủng nịnh mỉm cười. Đi Thao đương nhiên là để ăn cơm. Nhưng nơi đó... Cô định nói nơi đó phí rất cao, nhưng lại sợ nói như vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của anh, cho nên đổi lại. Đồ ăn ở đó không hợp với khẩu vị của tôi. Cô biết, mỗi người đều có lòng tự trọng, nhất là nam nhân, huống chi là người nổi tiếng như Tiêu Khải Phong, này sao cơ mắc nợ ngập đầu, Trong lòng anh nhất định rất khó chịu, lại không dám nói thẳng. Tại thời điểm khó khăn này, cô làm sao có thể để anh đến nơi cao cấp như vậy tốn tiền? Nếu em không thích Chinatown, vậy chúng ta đến khách sạn Rách đi. Đầu bếp ở đó đều là đầu bếp sỏi dùng tiền lương cao để mời từ nước ngoài về. Không tốt, không tốt. Tôi ghét nhất là ăn đồ ăn nước ngoài. Cô vội vàng lắc đầu. Được rồi, chúng ta đến ăn thử món ăn nổi tiếng của tụ hương các đi. Trời ạ, lại là tên của một khách sạn năm sao khác. Anh thật sự rất muốn mời tôi ăn cơm. Đương nhiên, anh không hiểu cô gái này tại sao ăn một bữa cơm. Nghe hot nhất tại